Có ai đó. Bạn có biết ngay lúc này có ai đó rất tự hào về bạn. Có ai đó đang nghĩ đến bạn. Có ai đó quan tâm đến bạn. Có ai đó rất nhớ bạn. Có ai đó muốn nói chuyện với bạn. Có ai đó muốn ở bên bạn. Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn. Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn. Có ai đó muốn nắm tay bạn. Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc. Có ai đó muốn tặng quà cho bạn? Có ai đó tán phục sự mạnh mẽ của bạn? Có ai đó muốn bảo vệ bạn? Có ai đó yêu thương bạn vì bạn là chính bạn? Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ? Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng? Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ? Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn? Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm? Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn. Có ai đó đang muốn cười với bạn. Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ. Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn. Có ai đó luôn tin tưởng ở bạn. Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn. Và có ai đó muốn bạn gửi trang này cho họ. Hãy nhớ rằng bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó. Hãy gửi những dòng này tới những người bạn của bạn, để họ biết rằng trên thế giới này có một người luôn thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.